Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên chị có thể hiểu biết rõ chi Tiến à, em rất muốn làm nữ cường nhân có đúng hay không? Chị của lão băng thần là Liễu Tiếu Nam Chính là nữ tổng giám đốc của dí nghiệp thiên hạc Rất là lợi hại đó Em có thể coi chị ấy trở thành mục tiêu để mà học tập Liễu băng thần đều rất là bội phục cô ấy mà Lôi chi Tiến nghe đến đây với vẻ mặt sám cho Nhưng lôi chị Nha lại bật cười ha ha Vì cái gì đàn ông điều kiện hạng nhất Đều có thể kết hôn sớm như vậy chứ Giống như cảm thấy thú vị lôi chi Thiến đối với em cái tức giận Mà trừng mắt một cái Thầm Điệp Y lại mềm cười Lòng thiên thực cực kỳ khí phách Người đàn ông cực kỳ là hung chi Thiến sẽ thích trùng loại đàn ông như vậy sao Chị cảm thấy được có phần kinh khủng nha Có thể so với chồng chị là kinh khủng hơn sao Đúng là nói loạn Húc Nhật là một người đàn ông vô cùng dịu dàng nha Thầm Điệp Y vì lão công sở sang lại án sai lôi chi Thiến nghe vậy Làm ra vẻ dáng nôn mừa Chị dâu họ à ánh mắt của chị là có vấn đề sao hả? toàn bộ đàn ông lôi ra bước ra khỏi hàng được xưng tụng là dịu dàng chỉ có anh trai em chồng chị được là ngoại hiệu kêu là lôi lão hổ chị không biết hay sao chứ chị mới là không tin chị biết rõ đàn ông dịu dàng nhất đó chính là lão công cùng với em trai của chị đó là đối với chị mới thôi đợi rồi được rồi phương hề cười cất tiếng hòa giải mỗi bồng hoa vào mỗi mắt mỗi người thưởng thức một loại hình bất đồng vốn là không có đáp án tiêu chuẩn tranh cãi nữa thì tiếp tục lại biến thành tranh cãi rồi Lôi chi tiến lộ ra một loại tỏ vẻ chẳng hề để ý gì. Đi nào, chúng ta bây giờ liền đi đến thiên sứ quảng trường giúp bạn của chị. Uống xảo linh hướng công trạng đi. Lôi chi nha lại nhìn nhìn chăm chị nói. Nhưng mà chị à, tháng trước chị mới mua một đống nha. Sợ cái gì chứ, chúng ta có nam chị gái. Chia ra, dùng rất nhanh thì đã hết rồi. Vậy thì em đừng có dùng. Hễ chị ba quét sạch, thuận tiện là chị ấy lại tặng mẹ chồng cùng với em chồng nha. Cái này cũng là người ta một loại lãng phí đó chị cao hứng thì em quản chị sao? Louisiana không trẻ hiểu nổi mà tiếu xái lẩm lơ tình nguyện đi bồi lề mề nói chuyện. Lôi Chi Thiến kéo quách phượng hề cùng thẩm điệp Y đi giúp tiến phát triển kinh tế, cố gắng tiêu phí lại tiêu phí. đây chính là con sâu gạo có tiền đối với xã hội mà công hiến lớn. không có ai thích bắt buộc bị định mạnh tiêu thụ cả. nếu như cá tính uông xào linh có một chút sống với Lôi Chi Thiến, quách phượng hề cùng với thẩm điệp Y cũng sẽ không trở lại thăm lần thứ hai. Thật may Uông Sảo Linh không phải. Cô gái đó là tiểu thư quẩy chân danh cực kỳ ưu tú. Cho dù trên bàn trang điểm bày đầy đồ trang điểm, đối với phụ nữ mà nói, mua một thỏi son môi cũng không gọi là lãng phí. Quách phận hề thuộc loại tiêu phí lý trí, chỉ mua một cây mascara cùng với son môi. Thầm điệp y trước mắt cần chính là kem bôi mờ vết sạn kia mang thai. Mặc dù trước đó có một, một loại nhãn hiệu khác, Nhưng nhiều bôi xuống một chút cũng không sai, liền lại mua thêm một lọ về nhà. Lôi trì thiến trần chờ một phen rồi hào giảng nói. Còn biết được chị dâu có hay không? Do vết rạn mang thai chứ. Chị cũng mua một lọ tặng chị ấy được rồi. Ở trong lòng biết anh trai bên ngoài rất được phụ nữ ái mộ, cho nên chị dâu ngàn vạn lần không thể biến rằng. Quách Vượng Hề cười cười nói. Chị họ vẫn là một dạng tốt bụng nha. Chị nhà cũng nói chị giống như một nữ hiệp thời cổ đại, thế cặp chuyện bất bình rốt sao tương trợ Thật ra thì không có khoa trương như vậy nhé, chỉ là không hi vọng người ở trong nhà chị bị sao đó đi xuống đó. Lôi Tri Thiến gãy giác hướng tới Thẩm Điệp Y mà nhìn một chút. Thế nhưng Thẩm Điệp Y không có tâm tư phức tạp như vậy, không nghĩ tới muốn với ai ra vẻ, cô chỉ quản đem chính mình ăn mặc thật là xinh đẹp, khiến cho lời húc nhật thế thế nào xem cũng không ngắn mà thoi. Đứng tại trước quầy chuyên danh mỹ phẩm S đã được nổi tiếng đồng hồ, đồng tây mưa tây đủ hết cả rồi. Cũng không thấy ông chủ lớn của công ty bách hóa này xuất hiện đi kiểm tra. lôi chi tiến đành phải hết sức hy vọng, bồi thêm các cô hướng tới trên lầu đi dạo nói muốn đi khu đồ trùng trẻ sơ sinh xem một chút, nếu không điệp y mới là không cần tới nha. Quách Phượng Hề nhận được điện thoại của thẩm Tiếu Dương. Hai người vừa hàn huyên mấy câu, cuối cùng hứa nhất định sẽ đem chị gái Bình An đưa về nhà, sau đó mới cười cúp máy. lôi chi tiến tranh chua cất tiếng nói. Phượng Hề à! Em chừng nào thì trở thành bà mẫu của chị dâu họ chị rồi chứ. Liền ngày hôm nay nha. vượng Hề thẳng thắn cất lời nói. Bởi vì trong nhà có hầm thuốc bồ, ông nội dặn dò Thiều Dương kêu chị Điệp Y về nhà ăn cơm chiều. Điệp Y nghe thế vậy thì cao cúi, cái mũi nhỏ lạnh. Chị đã uống rất nhiều thuốc bồ rồi, không cần lại bồi bổ bồ tiếp nữa nha. Chị à, lời như thế này chị nên đi nói với ông nội đi nha. Nhờ thế nào húc nhật được công nhanh trở lại chứ, chị liền có thể trở về nhà rồi. vượng Hề buồn cười buột miệng nói. Chị à, loại lời thoại này đừng để cho Thiếu Dương nghe thấy, anh ấy sẽ đau lòng đó. Tại sao chứ? Chị không sợ anh ấy lại oai oán nói với chị rằng, chị có anh rể, liền quên em trai sao? Nó là đang đùa dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net